các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quân, trên nên chấp nhận thay nhau đi tìm anh em nhà nó. Chi một hồi chán rồi anh em nhà nó bắt mấy đứa kia làm kiệu, kiểu anh em nhà nó về nhà. Quá bực tức trong người thằng Tèo là bột đứa lớn nhất, đã đấm một cái vào mắt của thằng Quang, khiến cho mắt của nó bầm đen. Thằng hai sợ quá khóc um sầm gần lên. Bọn trẻ trong làng sợ quá chạy tán loạn, chỉ còn thằng Tèo đứng ở đó nó nói dõng dạc: Tèo ghét nhất là hai anh em tuổi bay, ỷ nhà có tiền xem thường bọn trẻ nghèo như tụi tao, hôm nay tụi mày làm quá đáng chứ đi đằng mấy đánh. Nói xong thì thằng Tèo chạy đi, thằng Tèo nhà nó cũng ở trong làng này, cả nhà nó 8 người thì chết mất bảy mạng vì đói, chỉ còn lại mỗi mình nó mà thôi. Đơn nạn đói đó các anh chị em của nó dần dần chết vì đói là, nó vẫn còn sống dai dẳng. Nhà nó có năm anh chị em, bố mẹ và bà nội của nó Bốn anh chị em nó chết rồi, bà nó chết. Chỉ còn bố mẹ của nó còn sức khỏe vẫn còn cầm cử. Ai ngờ bố mẹ của nó cũng chết nốt. Ai cũng nghĩ thằng Tèo không qua được cái đợt dịch, nhưng chả biết vì sức sống mãnh liệt hay vì những ngụm nước lạnh cầm hơi mà nó sống được đến bây giờ. Quay trở lại nạn đói, bây giờ trong làng Thằng Tèo cũng đã lên 6. Ở cái tuổi này nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngờ ngẫm vô tư nhưng vì nạn đói xảy ra tạo cho nó một bản năng sinh tồn trỗi dậy. Mấy mờ sáng thằng Tèo đã cùng mẹ của nó xách theo cái giỏ che ra ngoài cánh đồng cách đó không xa, mong sao tìm được chút rau dại về ăn cầm hơi. Nhà nó mấy ngày nay cũng đói rã cả ra, cả nhà tám người còn mỗi bố mẹ của thằng Tèo và nó. Bố nó thì tranh thủ lên rừng tìm củ mài, mẹ nó đi ra ruộng thì thấy lố nhố người tìm rau người tìm lại những cái hang chuột xem may ra có con nào còn sót. Hôm nay mẹ con con nó lại gặp may nhặt được một mớ rau muống khô, mớ rau muống bị một cái bọ đất họ đào chuột lấp nê trên đิน còn sót lại. Mẹ nó cũng đuối sức quá, gắng gượng ngắt hết mớ rau rồi hai mẹ con dìu nhau về. Vừa về đến nhà tiếng nghe tin sét đánh từ hàng xóm báo qua. "Chị Năm ơi, anh Tình đi đào mài ở trên rừng chết rồi, anh chết rồi chị ơi." Chín năm mẹ của thằng Tèo nghe tin chồng chết thì khóc lớn, nhưng dường như không còn giọt nước mắt nào chảy ra vậy. Có lẽ cái đau thương của người đàn bà chất chứa từ bao lâu nay, bây giờ nó đã khô cạn cả nước mắt. Nỗi đau mất mát bốn đứa con, mẹ chồng, bây giờ đây lại là người đầu ấp tay gối. Hai mẹ con chín năm ôm nhau khóc, thằng Tèo tuy nhỏ tuổi nhưng nó cũng cảm nhận được sự mất mát đau thương đó. Sát chồng của chị Năm được ba bốn người đàn ông gầy còm trong xóm đưa về. Người có anh gầy rộc vì đói, khuôn mặt đen sạm, xương gồ lên chỉ còn da bọc lấy. Mắt của anh nhắm nghiền, trên tay của anh vẫn còn cầm nửa đoạn mài đang bẻ giờ. Nhìn thấy chồng về nhưng mà chỉ còn lại là một thân xác lạnh ngắt, chị Tĩnh lao đến ôm trầm điếc sắc của chồng mà khóc. Anh ơi, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi vì mẹ con em. Tiếng khóc xé lòng và ba người hàng xóm chạy qua để chia buồn, đói quá ai cũng lo kiếm ăn, chết chóc đối với họ bây giờ là một điều tất nhiên. Sát của anh tình được cuốn trong cái chiếu sách một lỗ to ở giữa, anh mặc một bộ quần áo cũng sắt nát vát chẳng vát đục, có chỗ chẳng đủ để mà vá lỏi cả da sang ngoài. Người ta đào cho anh một chiếc hố ở trong vườn rồi trôn xuống, cắm lên mấy cây hương là xong. Ngay tối hôm đó thì mẹ con của chị Nam với mớ dòng muống đã cầm cự qua ngày. Ngày hôm sau chiều tối chị Nam cũng mất, bỏ lại thằng Tèo bơ vơ, nó cứ ngồi ôm xác của chị mà khóc thảm thiết, đến khi không còn sức nữa thì ngủ gục trên xác của chị. Hàng xóm thương tình đem chôn trong khu đất trong nhà. Thằng Tèo được mấy người hàng xóm cho miếng cù mài đi cầm cự. Mấy ngày sau không có cha mẹ nó tự mình kiếm ăn, nhặt được gì thì bỏ vào miệng không chẳng ai quan tâm đến nó. Đến một tuần sau người ta thấy nó nằm ở ngoài đồng thờ gấp, lâu lâu lại ngồi dậy rồi lăn qua lăn lại. Nó đang nằm chờ chết. Khi như vậy cả ngày, sáng ngày hôm sau người ta thấy nó không nhúc nhích được rằng tưởng nó đã chết, cho nên bế nó đem đi chôn. Ai dè vừa bỏ nó xuống huyệt thì nó tỉnh dậy đòi uống nước. Thế đó, cái số của nó dành như đỉa là như vậy. Quay trở lại vị hiện tại, sau khi đánh thẳng quang một cái, thằng Tèo chạy về nhà của nó. Mấy năm nay cái nhà này cũng rách nát lắm rồi. Coi là nhà châu oai chứ nó cũng chỉ là mấy cái cột ghép vào nhau rồi phủ rơm lên để khỏi mưa nắng. Không có người lớn cho nên nó hư nặng nề. Mưa thì ướt, nắng thì chiếu vào trong. Thằng Tèo chạy vào trong nhà lục đồ cơm nguội trong cái nồi đất ăn nhấu nghiến. Nó một cái khó nhọc vào trong bụng, tay cầm cái cán